350 phán xét và trừng phạt. Hãy đáp trả điều ác với điều thiện và hãy tha thứ cho mọi người. Chỉ khi nào tất cả chúng ta sống theo cách này thì khi đó điều xấu ác sẽ biến đi. Rất thường khi có những người không tán thành lời dạy của đấng Christ lấy đức báo oán. Họ nói rằng nếu chúng ta theo luật tắc này khi trật tự hiện hành của thế giới sẽ bị hủy diệt. Nhưng bài học này được dạy cho thế gian nhằm tiêu diệt cái trật tự cũ kỹ, xấu xa để tạo ra một trật tự mới tốt đẹp mang phẩm chất của Chúa. Rõ ràng là những con người khác biệt nhau định nghĩa cái xấu ác trong những cách khác nhau. Cái mà Peter nghĩ là tốt, Ivan sẽ thấy là xấu. Nếu Peter phản ứng lại niềm tin của Ivan bằng điều xấu thì điều xấu sẽ tiếp tục tăng trưởng. Do vậy, chúng ta nên phản ứng chỉ bằng điều thiện.